40 ngày kết hôn Truyện được phát trên kênh ivblog.com Chương 16 Ngày thứ 12 2 Hình lợi quá lớn Chứ điều làm lục dịp si sụp Anh nhắm mắt, giọng thàn đạt Không phải là phụ nữ sao Người phụ nữ kia đâu? Bây giờ bác sĩ mới sực hiểu Hai người phụ nữ bị mù Cô ấy may mắn lắm Chỉ bị say sáng thôi Ở phòng bệnh bên cạnh Nói rồi. Bác sĩ chỉ đằng sau lục diệp Lục diệp nhắn nhàng đẩy cửa phòng bệnh Như sợ quá nhiều cái gì đó vậy Từ cái cửa rộng dần Từ từ nhìn đỏ người Khiến anh mông ngóng nhớ thường Mặt vân thường tái nhợt Nhân lặng dịu hoàng Nằm trên chiếc giường trắng tinh Không duyên không cỡ Khiến người ta thương tiếc Anh chậm rãi đi tới Và xuống cạnh giường lỗ tai vân thường rất thính Cấm thải phát hiện có người vào phòng Cô hơi nhẫm nữ người trên dậy, giọng tay gọi, đục diệp. Đục diệp ư một tiếng, đưa tay vứt ve mặt cô. Cơn mặt mịn màng hơi lạnh, không biết là do gió thổi hay do sợ hãi. Em không sao, đừng lo. Vân thường nắm tay anh, cười an ủi. Mắt hãnh tròn xe, công công như trăng non, nước đầy dịu dàng. Do dù mới trải qua tay nạn xe, vẫn không tìm thấy chút dấu vết gì của sự sợ khủng hoảng. Tìm Lục Diệp như bị nhúng trong giấm, vừa xó vừa đào Anh không biết nên nói gì làm gì. Chỉ có thể tận lực dịu dàng, vốn ve cô, như an ủi một chú mèo con. Từng chút, từng chút một, vừa dịu dàng, vừa yêu thương. Vân thường không có gì đáng ngại. Lục Diệp kiểm tra vết thương trên người cô một chút, tiền đưa cô về nhà. Không khí đè nén một cách lạ lùng, hai người đều không biết. Nên mở miệng nói gì Mãn vân thường không thấy Xong Lục Diệp cũng không thể trói cô Trên người anh Thể ra chuyện thế này Về sao anh làm sao yên tâm Để cô đi một mình Không đời nào Kinh hoàng thế này một lần là đủ rồi Anh không muốn có lần thứ hai nữa đâu Khi đến đây Lục Diệp đứng dậy bận khỏi sofa Trong lòng đã có quyết định Về nhà mẹ ở một thời gian Anh đi tới cạnh Vân Thường, bỗng như mở miệng. Vân Thường ngẩn ra giọng hơi chát. Tại sao? Anh cũng ghét bỏ cô quá phiền thức rồi ư. Mấy mẹ qua đi liền không chờ kịp mà vấn bỏ cô sao. Anh phải về quân khu. Trúc Diệm bình tĩnh đáp, giọng điệu kiên quyết vô cùng. Đát nửa đi. tao đột nhiên lại quay về. Vân Thường túm cánh tay anh, có phần bất an. Không phải anh, anh có 40 ngày nghỉ sao? Trục Diệm vỗ vỗ tay cô. Trước khi anh về, còn đang dẫn dắt một nhóm học viên. Anh phải phụ trách họ. Không thể không đi ư. Vân thường cúi đầu lắp bắp. Trục Diệm đắt đầu. Địch nhớ cô không nhìn thấy. Miệng mất mái hồi lâu. Cuối cùng nhả ra hai chữ. Không thể. Dọn đồ một chút. Anh đưa em về nhà mẹ. Trục Diệm ngừng một chút kéo Vân Thường đứng dậy. Vân Thường cuối đầu, không động đậy cũng không đi. Lục Diệm âm thầm thở dài, nâng cầm cô lên. Quả nhiên, văn mắn đỏ rồi. Bị anh nhìn như thế, nước mắn không kìm được, lăn từng giọt từng giọt xuống. Không cái gì, có phải anh đi luôn đâu. Tiêm Lục Diệm không phải áo mưa, không có chức năng chống nước. Cô khóc như thế làm ngực anh lập tức vừa căng vừa đau. Nếu điều không thở nổi, Vân Thường lặng lẽ cực đầu, không nói thêm nữa, nghe lời vào phòng ngủ chọn quần áo. Lục Diệp đứng bên cạnh nhìn cô, ánh mắt tham làm chăm chú, dường như muốn khắc cả người cô vào trong mắt mình đem đi cùng vậy. Lúc Lục Diệp dẫn Vân Thường về nhà, Lục Phu Nhân hoan hỉ vô cùng. Nhưng khi ta biết Lục Diệp phải về quân khu ngay thì, bà lập tức tấm lỗ ta Lục Diệp. Chỉ tiếng rèn sát không thành Mày, khách hàng nghỉ phép kết hôn rồi à con Bây giờ, về quân khu Mày nói cho mẹ lý do vì sao phải về xem Nói không ra, hôm nay mày đừng hầm đi Lục Diệp lặng thinh không nói mặt mẹ ăn, nhéo lột tai đỏ bừng Cũng không nói Thường tướng Lục, nhìn không được Điếc mắt một cái Đã ngăn chặn hành động của Lục vô nhân Kéo Lục Diệp vào thư phòng Con với nó cãi nhau hả? Cho nên thằng sanh kia tính chạy trốn. Đừng sợ mẹ bắt nó về dùm con. Lục phu nhân vỗ nhạc tay Vân Thường, cười hiếp bác an ủi. Vân Thường đỏ mặt, vội và vàng lắc đầu. Không có ạ, mẹ, không có thật mà. Đục diệm còn có việc, để anh ấy về quân khu có việc cận cấp. Nó, nó có việc cái con khỉ. Lục phu nhân đập bàn ra lập tức lộ ra tát không hùng hãn. Hôm nay nó mà dám đi, ngày mai mẹ đi quân khu tóm nó về. xem ai dám cản mẹ? Mẹ, vân thường dở khóc dở cười, trong lòng lại vô cùng cảm động. bọn con không có gì thật đó, chuyện quân khu quan trọng hơn. Lục Diệp ông nói láo đầu. Lục Vô Nhân than một tiếng, cút tóc vân thường. Còn bé này không để tâm gì cả. May mà đầu thằng Lục Diệp bằng đá không thì làm sao bây giờ đầu Lục Diệp bằng đá thường thường không hiểu cũng không dám hỏi sợ Lục Hồ Nhân lại mắng Lục Diệp đành ngoan ngoãn ngoài cảnh Lục Hồ Nhân làm bà nhìn càng thêm đau lòng thằng ông làm việc lúc nào cũng nhanh mới có 10 phút Lục Diệp đã ra khỏi thư phòng của thượng tướng Lục vừa bước ra các anh liền giáng lên người vân thường làm như nhìn hoài không đủ Lục Cô nhân thấy thế, mò nhắc ra đó là Thượng Tuấn Lục, mẹ cứ phục được Lục Diệp rồi. Mẹ quay sang Vân Thường, "Sao nào mẹ?" Vân Thường bà nói chưa xong, đã bị Lục Diệp ngắt lời. Anh đứng cách Vân Thường không xa, hình thẳng thấp yên ngang, sắc mặt nghiêm túc, trong đáy mắt là dữ dàng nhàn nhạt. "Bình thường, một mình em đừng đi ra ngoài, đi siêu thị cũng không được." giá lao được rồi. Anh anh nhìn đôi mắt trống rỗng của Vân Thường, ánh mắt miêu tả khuôn mặt cô từng đường từng nẻ. Anh sẽ gọi điện cho em. Chuyện gì đây? Cô cười trên mặt lục cô nhân, làm mắt tâm, đi bình thường và luôn tươi cười hiền lành, nhưng bây giờ nghiêm mặt lên, nhìn khá uy nghi và lườm lục diệp sắc mặt hơi hững, nói rõ ra nhiều hơn. Nói xong ông quay đầu sẽ bước đi. Lục cô nhân bị anh chụp thức không ra tiếng. mà vẫn bình tĩnh như cũ. Bà thông thả ngồi ngay tại chỗ mắt tay với người làm trong nhà bảo dắn để mau đi xuống cho ăn. Lại nhỏ nhà ăn ủi phân thường một bận đưa cô về phòng Lục Diệp nghỉ ngơi bây giờ mới đóng cửa lại tính nợ với thượng tướng Lục. Rốt cuộc thì sao Lục Diệp muốn về Tính lục phu nhân hoạt bác nhìn có vẻ rất dễ ở chung. Tất nhiên người quen biết đều cho rằng bà dễ tính. Thật ra lục phu nhân nổi nóng lên thì ngay cả thượng tướng lục cũng phải nhường nhịn ba phần. Con cháu tự có phúc của nó em lo cái gì? Thượng tướng lục xoa tay có vẻ không muốn nói. Lục phu nhân nhướng mày, đứng bật dậy khỏi sofa, giọng không lớn nhưng lập tức làm thượng tướng lục đau đầu. Được thôi, tôi tự đi hỏi. Em chờ đã, chờ đã. Thượng tố lục và vàng đuổi theo, tấm bà xã nhà mình về. Ông biết, với tích nết vợ mình, bà dám đuổi tới quân khu thật lắm. Trành thang một tiếng, kề ta lục vô nhân, tí mỹ, nó rõ đầu vô ta nhà một lượt. Lục vô nhân càng nghe, mắt càng sáng. Cuối cùng, cười không khép miệng lại được. Vỗ trùi nói, không hộ là con trai em. Vậy mới là đàn ông chứ Thường tốn lục lắc đầu không nói Chương này quả thật lục diệp Làm rất quả quý Nhưng còn nguy hiểm Ông nhìn sắc mặt hưng phấn của vợ Cái giá này quả thật rất rất lớn Nếu không cẩn thận Thôi con cháu tự có phúc của nó Lời này ban nãy Ông mới nói rồi Giờ tự tặng cho mình vậy Vân thường nằm trên giường Với thương trên người đau đá Lòng càng đau hơn Đến giờ cô vẫn chưa hiểu vì sao bỗng nhiên lục diệp lại trì. Rõ ràng nghỉ kết hôn còn cả tháng, nói không để ý là giả. Xong đến cuối cùng vẫn không cản được anh. Cô luôn kiên cường, ông bây giờ lại không thể không hung hăng để ép nước mắt muốn tràn mi mà ra. Chẳng những lưu liếng còn có tuổi thân và sợ hãi. Bữa trưa, độc phu nhân đích thân lên lầu gọi vân thường. Vỗ vân thường không muốn ăn, nhưng không cưỡng lại được lục cô nhân. Cành miễn cưỡng, ăn mộng chén canh gà ách nhỏ. Ta ngờ, mới thả chén xuống, da dày đột nhiên nhộn nhạc, ói chịu. Bất vả lắm, mới nhìn xuống được. Đó là, che vào toilet, ói sạch sẽ. Bây giờ, mới thấy thoải mái đôi chút Lục cô nhân hết hồn, chạy theo vào, đó là vỗ lưng cho cô, đó là đưa nước súc miệng. Là vân thường cảm thấy ngại ngần. Mẹ! Không sao, bác ra là tốt rồi. Cái này là sao? Các nữa, bảo tài xế lái xe. Mẹ đưa con đi bệnh viện kiểm tra toàn diện. Lục cô nhân không có lo lắng. Con vừa mới đi, con dâu liền xảy ra chuyện. Thật là, chuyện này chưa yên, chuyện khác đã tới. Không cần đâu ạ, Vân thường rửa mặt xong, đấy, thăng lông lao bọt nước. Có lẽ là buổi sáng bị tai nạn xe hồ dọa. Con đã kiểm tra ở bệnh viện rồi nhưng mà mẹ con mới vừa ra khỏi bệnh viện để sao lại đi được không bệnh viện đâu phải chỗ tốt lành gì cô nói vậy rồi lục cô nhân cũng không ép em thành theo ý cô khi hai người ra khỏi toilet bỗng nhiên lục cô nhân như bị sói nước lên đầu đứng khẩn lại quay đầu hỏi là con có rồi ít nữa phân thường và phải người lục cô nhân vừa hàn hồn vì nghe câu này của bà, cái miệng co đống lại. mẹ, sao có năng chứa mới có mấy ngày? lục phu nhân xoay đầu cũng cảm thấy mình vỡ vẩn. có điều cháu nội trắng trẻo nõn nà đến chừng nào mới có đây. vậy một trận như thế, văn thường chẳng muốn ăn gì nữa, đi thẳng lên lầu nghỉ ngơi. lục phu nhân định dẫn nhà bếp nấu một nồi cháo ngô, luồng hầm nóng chờ văn thường muốn ăn lúc nào thì đem lên cho cô lúc ấy ban đêm độc vô nhân nằm trên giường tràn trọng mãi không ngủ được hại thượng tướng lục cũng mất ngủ theo đừng cử nữa, ngủ đi thượng tướng lục đè bàn tay to đè lên người vợ ra lệnh độc vô nhân vừa nghe tiếng ông lập tức lên tinh thần cọ mặt qua anh nói có phải vân thường có rồi không hôm nay nó ói đó thì mới 10 ngày nhưng có khi có thật cũng nên thần tướng lụng bấn lực âm tráng, bị lôi chính mạnh mẽ của vợ mình làm ngốc luôn rồi. Đừng nằm mơ nữa, không thể nào. Mới 10 ngày mà có phản ứng nôn ngán, nói chơi hả. Tâm tình lục vô nhân rất bịch xuống thở dài. Thằng ranh kia kém quá, cứ thế về quân khu, đã lại đứa con rồi đi cũng được mà. Giờ phút này, lục diễn vũ trang tận răng, leo lên trực thăng. Anh nắm chặt súng bắn tỉa trong tay, ánh mắt kiên định cổ chóp.